các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là một bản thân bệnh nhân không thể vượt qua được, dẫn tới việc thần kinh trong cơ thể hoạt động không liên thông mà thường xuyên bị gián đoạn hay như là tức khuất bất ngờ. Nói thì có vẻ mơ hồ, nhưng khoa học đã chứng minh rằng mọi suy nghĩ hay như mệnh lệnh đều là do não bộ đa lệnh nơi có nhiều hệ thần kinh nhất, nhiều hơn cả sao trên trời. Chính do não bộ là nơi tập trung mọi hoạt động về suy nghĩ trao mệnh lên tới các cơ quan khác trên cơ thể, là nơi tập trung trao đổi thông tin lớn nhất và cũng chính là nơi sinh ra tiềm thức. Nói là tiềm thức ở đây, ý chỉ những điều mà chúng ta vẫn thường hay làm mà hầu như không bao giờ nghĩ tới vì quá quen thuộc hay có thể nói là những điều tạm thời bị bỏ quên. Tiềm thức thì cũng đôi khi được coi là trạng thái ngủ khi mà toàn bộ cơ thể ngừng hoạt động để tự mình sửa mà bộ não thì vẫn luôn luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi mỉm cười nói, "Nhiều từ chuyên ngành quá, bác sĩ nói thẳng vào phương trình điều trị luôn đi." Nữ điều trị viên mỉm cười nói ngay, "Cậu đã biết về lucid dream, nên tôi sẽ nói vào vấn đề luôn. Chúng tôi sẽ đưa cậu vào trạng thái lucid dream để cậu có thể tự giả thuyết những vướng mắc, bận tâm và thậm chí là cả những cơn ác mộng của bản thân để cậu có thể thoát khỏi trạng thái bại liệt và hệ thần kinh hoạt động thông suốt." Tôi mỉm cười đáp. Nghe thì có vẻ hợp lý đó, nhưng mà tôi có hơi tò mò. Tôi hỏi cái này không có ý gì đâu nha, nhưng khi tôi nghiên cứu thì thấy nơi đây có số bệnh nhân tử vong rất cao mà hầu hết toàn là bệnh nhân điều trị pháp độ Lucic Rim. Bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không? Nữ điều trị viên này vẫn mỉm cười, thấy đòi bà ta hỏi. Cậu còn nhớ, tôi đã nói với cậu về việc các nơi khác Không công nhận lucid dream là một pháp đồ điều trị và các bệnh có liên quan tới tiếp thức như bại liệt hay ác mộng không? Tôi khẽ gật đầu, nữ điều trị viên này nhìn thẳng vào mắt của tôi đáp: "Sở dĩ họ không chấp nhận chứng bệnh và quá trình điều trị là vì hai thứ này có liên quan tới tâm linh nhiều hơn là y học." Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe nữ điều trị viên này nói rằng lucid dream bị coi là tâm linh nhiều hơn là y học. Tôi hỏi, bác sĩ có thể nói kỹ hơn được không? Nữ điều trị viên lúc này mới nói rõ hơn với tôi lý do vì sao mà lưu siết điên bị coi là tâm linh nhiều hơn là y học. Theo như nghiên cứu nói chung và sự hiểu biết nói điên của vị điều trị viên này, thì những cơn ác mộng, sự trụng mình khi ngủ hay như mộng du đều lại cho một sự tác động khác từ bên ngoài. Một tầng sóng lạ nào đó không rõ nguồn, phát đạt, làm cho ảnh hưởng tới hay là gây tác động tới hệ thần kinh trung ương, tức là bộ não của chúng ta. Nghe thì có vẻ phi lý, nhưng trên thực tế, thì não con người luôn trong trạng thái hoạt động không ngừng nghỉ, cho dù là chúng ta thức hay ngủ. Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng, trong lúc hoạt động, não con người liên tục phát ra một tần sóng đặc biệt. Tần sóng này được tạo ra khi các tế bào thần kinh liên tiếp truyền một luồng điện cho nhau để trao đổi tín hiệu. Chính vì lý do đó, mà rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng như X-Men đã tạo ra những nhân vật siêu phàm có thể điều khiển độ vật. Vậy còn vấn đề một tần sóng khác từ bên ngoài tác động và cái ảnh hưởng tới não thì sao? Một trong số những ví dụ hay những bằng chứng cụ thể về việc tần sóng bên ngoài có thể tác động tới não bộ của chúng ta, đó chính là điện thoại di động. Tùy nghe đó cũng chính là chẩn đoán rằng sóng điện phát ra từ điện thoại có thể ảnh hưởng tới não nhưng vẫn chưa có thí nghiệm cụ thể để đưa ra kết luận cả. Còn về những vấn đề khác như giật mình hay là ác mộng, các nhà nghiên cứu tâm linh có một luồng sóng điện từ khác tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển thông tin của hệ thần kinh trung ương hay như là các chất thần kinh trong não. Giả thuyết được đặt ra rằng những sóng điện từ mà tác động vào não gây nên những triệu chứng trên là do phong hồn hay như một hiện tượng siêu nhiên mà người ta tạm gọi là tâm linh. Điều khiến họ đưa ra giả thuyết này là do những người có thể cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên, hay dư là những người có thể tiếp xúc với thế giới bên kia, hay dư là quan hồn, hoặc nói chuyện với người chết là do tần sóng não của họ phù hợp và có thể bắt được tần sóng của người đã chết. Hay dư là những hiện tượng siêu nhiên. Bên cạnh đó, nhiều người còn coi đó là nhờ vào giác quan thứ 6. Tuy nhiên, khi nói về giác quan thứ sáu thì nó hàm chứa rất nhiều việc, ví dụ như linh cảm được điều xảy ra, đọc được suy nghĩ của người khác, cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực vô hình, vân vân vày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net